Chương 10 Vừa thấy mặt Quế Lương, Quốc Ân hỏi đột ngay. Nó nói thế nào? Nó là ai? Quế Lương gãi đầu, câu hỏi không đầu không đuôi của bạn làm nó ngẩn tò te. Quốc Ân nhăn mặt. Nhỏ Thạch Anh chứ còn ai nữa? Quế Lương gãi đầu lần thứ hai. Nói thế nào là nói thế nào? Quốc ân đá chân bạn. Nó có đồng ý không? Quế lương không muốn gãi đầu lần thứ ba, nên nó gãi cầm, đôi môi tiếp tục vẽ hình tròn. Đồng ý chuyện gì? Mày làm sao vậy hả quế lương? Quốc ân rên lên. Mày năn nỉ nó để nó tạm ứng tiền thì nó phải trả lời là nó có đồng ý không chứ? Tới đây thì quế lương hiểu ra. Nó thoát bụng lại như tránh một lưỡi gươm vô hình. Tao chưa nói gì với nó hết. Trời ơi là trời! Quốc ân kêu lên bằng giọng của người bị bóp cổ, nghe thảm thiết khôn tả. Nó giang rộng hai tay, vẽ như muốn nói. Tao hết nói mày nổi rồi, cuối lương. Cuối lương cựp mắt xuống, giọng sụi lơ. Từ từ tao nói. Từ từ là chừng nào? Giọng quốc ân kèm theo cả khói. Quế lương không biết trả lời sao trước những câu hỏi dồn của bạn. Chẳng lẽ nói thẳng, từ từ là không bao giờ? Nói như vậy, con nhà quốc ân chắc chắn sẽ nóng nảy hỏi tiếp. Tại sao? Nó hoạnh hệ một hồi, chuyện quế lương và thạch anh thích qua thích lại, thế nào cũng lộ ra ước ơn khác thằng Lâm. Đối với nó, tình cảm là chuyện lăng nhăng, không đáng để vào mắt. Tiền bạc mới quan trọng. Nhất là trong thời gian gần đây, nó toàn móc tiền ra bao cuối lương chơi game, đã oải lắm rồi. Bây giờ nếu biết cuối lương dạo này nghèo xác nghèo sơ, chỉ vì tình nguyện chép bài miễn phí cho nhỏ Thạch Anh, chắc nói chửi Quế lương tắt bếp. Chỉ mới hình dung ra cảnh đó, Quế lương đã run lên trong đầu, nên nó cứ ấp a ấp úng. Chừng nào hả? Ờ, chừng nào. Quốc Ấn nhìn lam lam vào mặt bạn, như thể dùng ánh mắt ngăn không cho thằng này lãng chuyện. Để tao suy nghĩ đã. Quýnh quá, quế lương không biết mình đang xài lại mẫu câu lấp lửng của thằng Lâm sáng hôm qua. Suy nghĩ cái đầu mày. Quốc ân gầm gừ. Sáng mai nói với nó đi nha. Nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của bạn, Quế Lương cuốn quyết gật đầu. Ờ. Nó ờ yếu xìu. Và dĩ nhiên sáng hôm sau gặp Thạch Anh, nó đã không nói gì. Tất nhiên rồi. Ngay từ khi nhỏ Thạch Anh chưa nói câu chấn động. Bạn Quế Lương thích mình sao? Thì mình cũng thích bạn quấy lương y như vậy. Quấy lương đã dứt khoát, không để chuyện tiền bạc sen vô giữa nó và thạch anh rồi. Bây giờ thì vòng ngọc thạch anh hay vòng vàng thạch anh, quấy lương không để ý nữa. Nó chỉ để ý đến lým đồng tiền trên má nhỏ bạn nó thôi. Chưa kể, sáng hôm sau, thạch anh cao hứng làm một chuyện mà quấy lương có nằm mơ cũng không thấy nổi. Giờ ra chơi, thạch anh một mình lặng lặng xuống tin ăn chè. Ăn xong còn mua về cho cuối lương một bịch. Cuối lương chạy nhảy chán với lâm và hải quán ngoài sân trường. Nó đang lấy lòng thằng lâm để thằng này không khui chuyện chép bài dùm của nó ra đó mà. Vừa men vô chỗ ngồi, đã sửng sốt thấy nhỏ thạch anh chìa bịch chè ra trước mặt nó. Của cuối lương nè! Bữa đó, cuối lương cầm lấy bịch chè mà tim đập binh binh, xém chút nữa rơm rớm nước mắt. Chắc nó thích mình thật rồi. Nếu cuối lương không khóc được, chỉ vì vừa thấy hành động đó của Thạch Anh, tụi bạn đã lập tức ồ lên. Thằng cung reo ầm. Ha ha, tình thế đảo ngược rồi tụi mày ơi. Thằng cuối lương thích nhỏ Thạch Anh in ít thôi. Chính Thạch Anh mới mê tít thằng cuối lương. Đỗ lễ dở giọng phá đám. Tiếc thay cây quế giữa rừng. Quế lương bây giờ đã lì rồi. Mặt tụi bạn ra rã, nó nhoảng miệng cười vu vơ, lòng bân khuân nhớ đến cuộc hỏi đáp với tờ báo hôm nọ. Một đứa con gái suốt ngày sai vặt một đứa con trai, vậy có phải người con gái đó thích người con trai đó không hở anh? Chắc chắn là thích. Vì thích mới suốt ngày sai vặt, còn không sai vặt suốt ngày thì sớm muộn gì cũng thích. Quế lương đoán mình thuộc trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ nhất thì oách hơn, nhưng trường hợp thứ hai cũng không đến nổi tệ. Quế lương hớn hở nghĩ, và chiều hôm sau nó không đến chỗ hẹn với thằng Quốc Ân. Chiều hôm sau nữa nó cũng không đến. Chiều hôm sau nữa nữa cũng vậy. Nó cố tình trốn thằng bạn nó. Nó sợ thằng Quốc Ân lại hỏi. Thạch Anh nói thế nào? Nó sẽ á khẩu. Trong thời gian này, tránh mặt thằng Quốc Ân là hay nhất. Khi nghĩ như vậy, con nhà cuối lương không ngờ quyết định của nó vô tình đưa đến một hậu quả cực kỳ tai hại. Thằng Quốc Ân mỏi mòn chờ bạn đến ngày thứ ba. Đã không còn kiên nhẫn nữa. Nó đoán thằng Quế Lương nhát cái này có lẽ không dám mở miệng vòi tiền con nhỏ Thạch Anh. Thế là quốc ân lóc cóp đạp xe đến trường Đức Trí. Nó đứng lớp ló sau trụ cổng, chờ tụi bạn ra chơi. Đặng đạo nhìn thấy thằng quốc ân trước tiên. Nó tròn xoe mắt. Mày đi đâu đây? Đi chơi. Mày không đi học sao? Lớp tao bữa nay nghỉ 2 tiếng sau. Quốc ân năm ngoái học chung với đặng đạo bên trường tự do. Lên lớp 10 nó chuyển sang trường thanh niên. Cho nên nó có nói phép, con nhà đặng đạo cũng đâu có biết. Đặng đạo kéo tay bạn. Vô chơi đi, về thăm trường cũ ai lại thập thò ngoài này? Thôi, tao thích đứng đây Quốc ân níu lại, tay kia ôm cứng trụ cổng. Thằng này lạ. Đặng đạo đành buông tay bạn, nheo mắt nói. Thích gì không thích, lại thích đứng ngoài cổng. Ờ. Đặng đạo ngoảnh cổ nhìn ra sau. Hay mày đi tìm tụi thằng Quế Lương, vậy để tao vào trong kêu tụi nó ra. Không, không. Quốc ân xua tay rối rít. Nó biết nếu cối lương trông thấy nó, kế hoạch của nó sẽ hỏng bét. Đặng đạo khụt khịt mũi. Mày kỳ cục thật đấy. Như để chứng minh mình không kỳ cục, quốc ân liếm môi hỏi. Lớp mày có con nhỏ nào tên Thạch Anh không? Đặng đạo giật bắn một cái như bị rắn mổ. Mày, mày... Nó ngạc nhiên đến mức không biết mình đang cà lâm. Mày thích con nhỏ đó hả? Làm gì có. Đặng đạo khoa tay. Cho mày biết, nó là bạn gái của thằng Quối Lương đó. Thằng Quối Lương toàn chép bài dùm cho con nhỏ này. Suốt ngày bị con nhỏ này sai vặt tối tâm mặt mũi. Giọng điệu của đặng đạo đúng là giọng cảnh cáo. Nhưng quốc ân nghe như mật rót vào tay. Như vậy là đúng rồi. Nó sung sướng nghĩ và tuét miệng cười. Tao đã gặp con nhỏ này hồi nào đâu mà thích với không thích. Thế mày hỏi nó làm gì? Chỉ đợi có vậy, quốc ân rút tờ giấy gấp tư trong túi áo ra. Mày đưa cho nó tờ giấy này dùm tao. Đạn đạo nhìn trân trối mẫu giấy trên tay bạn, tò mò. Thư tình hả? Bậy. Quốc ân dúi tờ giấy vào tay đặng đạo. Mày đưa cho nhỏ Thạch Anh, tự khắc nó sẽ biết là cái gì. Đặng đạo nắm khư khư tờ giấy trong tay, nuốt nước bọt. Tao đọc được không? Không. Quốc ân trừng mắt. Mày không được đọc, cũng không được để cho đứa nào biết về chuyện này hết. Được rồi. Quốc ân chưa yên tâm. Mày thề đi. Thề cái đầu mày. Đặng đạo nổi sùng. Mày nhờ tao chứ tao có năng nỉ để được đưa thư giùm mày đâu. Thôi được. Quốc Ân nghe răng cười. Nó cũng biết là không nên ép thằng đặng đạo quá. Lúc đầu, Quốc Ân định nhét tờ giấy vào phong bì rồi dán kín lại. Nhưng rồi nó nghĩ, niềm phong kỹ quá, dễ gợi tính hiếu kỳ của mấy đứa bạn. Lúc đó nó chưa biết Nó sẽ nhờ đứa nào đưa dùm Phúc chó Nó quyết định cứ gấp tờ giấy hờ hững như vậy Ra vẽ lá thư này chả có gì quan trọng Chỉ cần dặn dò kỹ lưỡng là được Tất nhiên là quốc ân tính đúng Mặc dù 10 ngón tay vô cùng ngứa ngáy Đặng đạo vẫn không có ý định xem trộm lá thư Nó nghĩ thằng quốc ân chắc tin tưởng nó ghê lắm Mới nhờ nó làm chuyện này Nó không muốn phản bội lại lòng tin của bạn. Hơn nữa, nó không tin đây là thư tình. Thư tình mà đưa khơi khơi bất lịch sự như vậy, bọn con gái nó chửi cho vuốt mặt không kịp. Chả đứa con trai nào chơi dại như vậy. Nhưng con nhà quốc ân chỉ tính đúng 99% thôi. Một phần trăm còn lại nó quên nghĩ tới. Là thằng đạn đạo không chỉ có một mình trong sân trường. Thấy thằng này cầm mẫu giấy đi lơn tơn, thằng bá chạy lại. Gì vậy mày? Gì đâu? Mày cầm cái gì trên tay đó? Đến lúc này, đặng đạo mới nhận ra sự hớ hên của mình. Nó nhanh tay nhét mẫu giấy vào túi áo. Nhưng thằng bá còn nhanh tay hơn, nó chợp cứng tay bạn. Gì mà dấu dấu diếm diếm vậy? Đưa đây coi! Đặng đạo hoảng hồn. Hét ầm. Ê, mày làm gì vậy? Có bỏ tay ra không? Không bỏ. Thằng bá nhăn nhở. Mày đưa tờ giấy kia đây rồi tao bỏ tay ra. Không được. Được. Thằng bá vẫn chai nhách, tay vẫn nắm chặt tay đặng đạo. Hai đứa dằn to một hồi, ôm cổ vật nhau lúc nào không hay. Cả hai dính vào nhau, vừa hò hét vừa quay vòng vòng như đèn cù ụt một tiếng, đặng đạo và bá ngã lăn ra đất. Tờ giấy trên tay đặng đạo văng ra, rớt ngay chân đám bạn đang đi tới. Quý Ròm, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh, Minh Trung và Thủy Tiên. Xui cho đặng đạo, mẫu giấy rớt đâu không rớt, lại rớt ngay trước mũi giày của lớp phó kỷ luật Minh Trung. Minh Trùng vừa hét, Hai bạn làm gì vậy? Có buông ra ngay đi không? Đã thấy mẫu giấy liện tới trước mặt, liền cúi xuống nhặt lên. Đặng đạo buông tay trước tiên. Nó ngán Minh Trung một phần. Phần khác, nó phát hiện lá thư của thằng Quốc Ân không còn trong tay nó. Bạn trả tờ giấy lại cho tôi. Vừa phủi bụi bám trên người, đặng đạo vừa chia tay về phía Minh Trung, ngoát miệng đòi. Từ từ đã. Minh Trung nghiêm mặt. Giấu tờ giấy ra sau lưng. Nói cho tôi nghe xem tại sao hai bạn lại vật nhau giữa sân trường. Mấy bạn có còn là học sinh cấp 2 nữa đâu. Giọng con nhỏ Minh Trung rõ là giọng của thầy hiệu trưởng hoặc của thầy giám thị, chứ không phải giọng của lớp phó kỷ luật. Nhưng lúc này, đặng đạo chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với Minh Trung. Nó đánh mắt sang phía thằng bá, hậm hật. Tại thằng khỉ này nè, tờ giấy của người ta mà nhảy vô giật. Minh Trùng lắc mái tóc. Giấy gì vậy? Đặng Đạo sầm mặt. Giấy gì bạn hỏi làm chi? Sao lại hỏi làm chi? Minh Trùng quát mắt. Bạn và bạn bá vật nhau vì tờ giấy này, tờ giấy này là nguyên nhân. Tôi phải tịch thu để làm bằng chứng nộp cho thầy chủ nhiệm. Cho đến lúc này Đặng đạo vẫn chưa biết thằng Quốc Ân viết gì trong tờ giấy. Nó không rõ nội dung trong đó có gì quan trọng hay không. Nghe Minh Trung nói vậy, nó ngệt mặt ra, không biết phải đối đáp làm sao. Mãi loay hoay nghĩ ngợi, đặng đạo không thấy quý ròm đứng sau lưng Minh Trung, xè sẽ rút mẫu giấy trong tay con nhỏ này và mở ra cho cả đám phía sau chụm mắt đọc. Đám phía sau có tất cả bốn đứa Quý Ròm, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh, Thủy Tiên Bốn đứa tất nhiên có bốn cái miệng và tám con mắt Lúc này tờ giấy của thằng Quốc Ân Đang nắng bốn cái miệng thành hình chữ A Và tám con mắt thành hình chữ O Đàn hạch sách thằng Đặng Đạo Nghe tiếng suýt xoa phía sau Mình trùng quay lại nhìn Trông nét mặt Thì có vẻ như tụi nhỏ hạnh không muốn Minh trùng đọc tờ giấy này. Nhưng quý ròm chưa kịp nhúc nhích, Minh trùng đã nhanh tay giật phát. Đưa mình xem cái gì vậy? Minh trùng dán mắt vô tờ giấy và tới lượt chữ A và chữ O xuất hiện trên mặt nó. Gửi bạn Thạch Anh. Tôi là bạn thân của Quối Lương. Quối Lương cho tôi biết nó đang chép bài thuê cho bạn. Hiện nay nó đang cần tiền để mua bài giải sách giáo khoa và nhiều thứ khác. Do xấu hổ, nó không dám hỏi tiền bạn. Nó rất muốn bạn tạm ứng cho nó như lần trước, nhưng lần này là 100.000 đồng, tiền công chép 20 bài sắp tới. Nếu bạn ứng tiền cho cuối lương, bạn làm như tự nhiên, đừng nói gì về lá thư này kẻo nói giận tôi Quốc ân Tiết thứ 5 trống Nhưng hôm đó, lớp 10A9 không ra về như thường lệ. chuông đổi tiết vừa vang lên, lớp trưởng Xuyến Chi lật đật bước ra giữa lối đi, quay mặt xuống cả lớp. Đề nghị các bạn ở lại họp. Lũ bạn đang lao sao thu dọn tập vở, ngừng tay ngơ ngát ngước lên. Họp gì vậy? Từ trong góc lớp, thằng Đỗ Lễ nhăn nhó vọt miệng. Bữa nay đâu phải tiết sinh hoạt đầu tuần. Xuyến chi dơ tay lên trời, cao giọng. Hôm nay có chuyện họp đột xuất, đề nghị các bạn giữ trật tự. Quế lương và Thạch Anh không biết trời sắp sập xuống đầu tụi nó. Sau khi nhét cuốn tập của nhỏ Thạch Anh vô cặp, Quế lương nhõm mông lớn tiếng hùng hồn. Tại nó ghét thằng đổ lễ ưa châm chọc quá sức. Lớp trưởng kêu họp đương nhiên là có lý do, đề nghị các bạn không được bếp xếp. Lớp phó kỷ luật lia mắt về phía cuối lương, mặt lạnh tanh. Bạn cuối lương phát biểu hay lắm. Cuối lương không hiểu tại sao con nhỏ Minh Trung khen mình mà mặt mày lại băng giá như vừa đút đầu vô tủ lạnh vậy. Lúc này lớp phó kỷ luật Minh Trung và lớp phó học tập hạnh đã tiến ra giữa lớp, đứng cạnh lớp trưởng Xuyến Chi. Như đọc được thắc mắc trong đầu cuối lương, Minh Trung nói luôn. Hôm nay, chúng ta sẽ bàn về trường hợp hai bạn Quế Lương và thành Anh. Vừa yên lặng được chút xíu, cả lớp lập tức rần rần trở lại ngay sau lời phát biểu của lớp phó kỷ luật. Ha ha ha! Đỗ Lễ cười sung sướng. Tưởng sao? Thằng Quế Lương sắp lên bàn mổ mà còn làm phát bà con ơi! Thằng Lâm liếc mắt về phía nhỏ Thủy Tiên rồi ngước nhìn Minh Trung, lao lắng hỏi. Gì kỳ vậy? Lên cấp ba rồi mà không cho con trai con gái kết bạn hả? Họa sĩ cung đập bàn, cười hê hê. Có lệnh mới, cấm yêu, cấm yêu. Đỗ lễ lại nhăn nhở phụ họa. Đúng rồi đó, yêu thì về già yêu cũng được, còn trẻ thì phải lo học hành cho tử tế. Bên cạnh thằng Lâm... Quế Lương và Thạch Anh mặt mày đỏ gay như củ cải phơi nắng. Nhỏ Thạch Anh bản lĩnh là thế, nhưng lần này nghe ban cán sữa lớp sắp đem chuyện tình cảm giữa nó và Quế Lương ra mổ xẻ, tìm nó bất giác đập thình thịt. Thằng Quế Lương còn thảm hơn, bụng quặng lại như có một bầy thằng lằn đang đuổi bắt nhau trong đó. Hai đứa không ngờ, Phiên tòa sắp diễn ra còn đi xa hơn những gì tụi nó hình dung. Xuyến chi hắng giọng. Các bạn đừng nói lung tung. Không có yêu ít gì ở đây hết á. Lớp phó Minh Trung hừ mũi. Nó quét mắt về phía cuối lương và thạch anh. Chuyện này... Minh Trung mới nói được hai tiếng đã phải khận lại vì nhỏ hạnh đột ngột giật tay áo nó. Gì vậy, Hạnh? Lớp phó kỷ luật nghiêng tai về phía lớp phó học tập. Cả lớp không ai nghe nhỏ Hạnh nói gì, chỉ thấy nó thì thầm gì đó vào tai Minh Trung và Xuyến Chi, rồi Minh Trung và Xuyến Chi thì thầm lại vào tai nó rồi ba đứa chụm đầu thì thầm vào tai nhau. Lát sau, trước ánh mắt tò mò của tụi bạn, ba cái đầu từ từ tách ra. Rồi lớp trưởng Xuyến Chi nghiêm nghị tuyên bố. Bây giờ các bạn ra về được rồi. Riêng Quế Lương, Thạch Anh và Minh Vương ở lại. Thằng cung vung cặp sách lên trời, hét tướng. Gì kỳ vậy? Lúc kêu người ta ở lại, lúc đuổi về. Xuyến Chi trừng mắt. Tôi đuổi mấy bạn hồi nào? Đuổi càng tốt. Thằng Dưỡng nhanh nhẹn tót ra khỏi bàn. Tào đói bụng rồi, về thôi. Quế Lương và Thạch Anh đưa mắt nhìn tụi bạn ồn ào kéo nhau ra cửa, bụng hoang mang vô kể. Trong nháy mắt, lớp học đang nhộn nhịp là thế, chỉ còn lại ban cán sự lớp. Tổ trưởng Minh Vương và hai bị can. Và đến khi Minh Trung cất giọng thì Quế Lương và Thạch Anh chết điến y như người bị điểm huyệt. Lâu này bạn Thạch Anh vẫn thuê bạn Quối Lương chép bài giùm mình, đúng không? Tổ trưởng Minh Vương giật bắn, tưởng như có một cú sét dán xuống giữa lớp học. Thời gian qua, nó vẫn biết thằng Quối Lương chép bài giùm nhỏ Thạch Anh. Cả chuyện lặng lội xuống căng tin mua chè cho con nhỏ này nữa. Nhưng chỉ nghĩ thằng Khờ Quối Lương làm vậy là do nó thích Thạch Anh thôi. Bây giờ... Tiết lộ động trời của Minh Trung, bất giác kéo mồm nó lệch qua một bên. Nó liết cuối lương, bụng sôi lên đủ thứ cảm xúc khác nhau. Quá sửng sốt, nên miệng lắp ba lắp bắp. Ra là mày, chép bài dùm cho Thạch Anh là để lấy lấy tiền công hả? Giọng thằng Minh Vương giống như mũi dùi xuyên qua tay cuối lương, nhưng nó không có cách gì bắt mình đừng nghe. Mặt nó rúm lại như quả nho khô. Cả tuần nay, bạn Quế Lương không chép bài giùm mình nữa. Nhỏ Thạch Anh thình lình lên tiếng. Nét mặt khổ sở của thằng Quế Lương khiến nó động lòng. Minh trùng lừa mắt. Chắc không đó. Thạch Anh tính nói chắc. Nhưng sự nhớ cuốn tập của mình giờ này đang nằm trong cặp sách của Quế Lương. Nhỏ ban cán sự lớp đòi xét cặp thì khốn bèn đẩy một cánh cửa thoát hiểm khác. Nhưng bạn Quế Lương chép bài giùm mình không phải vì tiền. Lần này lớp phó kỷ luật Minh Trung không hỏi chắc không đó nữa. Nó mở tờ giấy cầm sẵn trong tay ra, tăng hắn. Vậy đây là cái gì? Nghe Minh trùng ngân nga lá thư trước tiếng chép miệng ngạc nhiên của thằng Minh Vương, cả Thạch Anh lẫn Quế Lương đều tái xạ mặt. Bây giờ hai đứa nó mới vỡ lẽ tại sao mấy đứa trong ban cán sự biết được chuyện bí mật của tụi nó? Trong khi Quế Lương chửi thầm thằng phản bạn quốc ân tơi tả, thì nhỏ Thạch Anh thầm trách thằng Quế Lương không để đâu cho hết. Nó dẫn thằng Quế Lương phổi bò này quá sức. Chuyện vậy mà đi kể với bạn làm chi cho bây giờ tung tué ra? Đúng là đại nguồn. Nhưng đau nhất cho cả hai là chuyện chép bài thuê thực sự đã chấm dứt từ lâu. Dĩ nhiên, lúc đầu thì thằng Cuối Lương cần tiền và con nhỏ Thạch Anh sẵn sàng bỏ tiền ra thuê thằng này chép bài và đi mua đồ cho mình thiệt. Nhưng chuyện làm ăn đó đã thuộc về quá khứ xa xưa. Bây giờ con nhà Cuối Lương đã tự nguyện chép bài cho nhỏ Thạch Anh và nhỏ Thạch Anh cũng tự nguyện để thằng này chép bài giùm mình. Còn chuyện đi xuống căng canteen mua đồ ăn thức uống, thì đứa nào rảnh đứa đó đi, chứ đâu còn chuyện nhỏ thạch anh xùy tiền ra sai cuối lương nữa. Nhưng lúc này dù có tới 10 cái miệng, tuổi nó cũng không thể thanh minh được. Lá thư của thằng Quốc Ân đã đầu độc tất cả. tuổi học trò 9A4 trường tự do năm ngoái, như Xuyến Chi, Minh Vương, Nhỏ Hạnh. Đứa nào mà chẳng biết Quế Lương và Quốc Ân chơi thân với nhau? Và dĩ nhiên, chẳng đứa nào tin thằng Quốc Ân dựng chuyện này lên để hại bạn. Lớp trưởng Xuyến Chi phê bình Bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau, chứ không được thuê mướn như vậy. Tình bạn là tình cảm lớn lao, quý giá. Lớp phó kỷ luật Minh Trung gầm gừ Giúp đỡ nhau chuyện gì thì được. Chứ giúp đỡ chuyện chép bài là dứt khoát không được. Bạn Thạch Anh có đau ốm gì đâu mà bạn Quế Lương phải giúp đỡ. Lớp phó học tập hành nhỏ nhẹ. Mình nghĩ bạn Quế Lương và bạn Thạch Anh nên quan tâm đến những ý kiến của bạn bè ngày hôm nay. Mình vương xè xè thở ra. Bạn cán sự lớp rộng rãi với tụi mày lắm rồi đó, Quế Lương. Chuyện này mà tới tay thầy chủ nhiệm. Tụi mày ra hội đồng kỷ luật là cái chắc. tuổi bạn thay phiên nhau nói, quấy lương nghe không sót một câu. Nhưng đầu óc nó đang ván vất Nó đang mãi tự hỏi, tại sao lúc nó chép bài cho Thạch Anh vì tiền bạc thì tụi bạn cứ nghi nó làm chuyện đó vì tình cảm. Còn khi nó làm chuyện đó vì tình cảm thì tụi bạn lại khăng khăng nó chép bài vì tiền bạc. Cuộc đời quả là lắm chuyện éo le. Tâm trí lãng đi đâu, cuối lương không nhớ mình nói gì trong buổi sáng hôm đó. Nó nhớ mang máng, nó có lý nhí ngọng nghịu vài tiếng gì đó. Chắc là hứa hẹn sẽ không tái phạm lỗi lầm này nữa. Rồi sau đó thì nó có cảm giác nó đang rơi vô một chỗ nào đó bùng nhùng, đầu óc vóng cục lại. Từ lúc đó, tiếng góp ý của bạn bè dội vào tay nó như dội vào một bức tường vô tri. Đến khi cuối lương choàng tỉnh, nó ngơ ngát nhận ra tụi bạn đã ra về không còn một đứa. Chỉ còn mình nó ngồi trơ giữa lớp học và giữa nỗi buồn mênh mông. Chắc nhỏ thạch anh nghỉ chơi với mình luôn rồi. cuối lương bần thần nhũ bụng. Chỉ tại mình bếp xếp với thằng Quốc Ân mà nó bị bẻ mặt trước bạn bè. Ờ, nó ghét mình cũng đúng thôi. Nếu mình là nó, mình cũng ghét mình nữa là. Quế lương không thể ngồi mãi một chỗ để nghĩ mãi về một người. Nó chậm chạp đứng dậy và sách cặp ủe oải lê bước ra cửa. Có cảm tưởng nó không tự bước mà đang bị nỗi buồn lôi đi. Trông nó nặng nề như con rùa đang mệt mỏi kéo lê cái mai của mình. Đón nó trước hành lang là Thạch Anh. suýt chút nữa, con nhà quấy lương đã đánh rơi cặp sách. Nó đưa tay dụi mắt, không tin nhỏ bạn nó còn đứng đây. Chưa kịp mừng, quấy lương đã méo sợt miệng khi Thạch Anh chia tay ra. Bạn trả cuốn tập lại cho mình đi. Bạn... bạn... Quấy lương ủ ớ hai ba tiếng. Rồi không biết phải nói gì, nó gầm đầu loay hoay mở cặp, lấy cuốn tập ra đưa lại cho nhỏ bạn. Bạn không nhờ mình chép nữa à? Quế lương ngẹn ngẹn hỏi, tự nhiên thấy cay cay nơi mắt. Thạch Anh gật đầu. Ờ, từ nay trở đi mình sẽ tự chép. Bạn Minh Trung nói đúng, đã đi học thì phải chép bài, mình có đau ốm gì đâu. Thạch Anh đưa tay véo môi, ngập ngừng một lát rồi thở hắt ra. Mình cũng không muốn bị lôi ra kiểm điểm một lần nữa. Trong một thoáng, Quế Lương có cảm giác đất đang sụt dưới chân nó. Quế Lương thừa hiểu Thạch Anh là nhỏ bạn lười biến. Nếu nó đã thay đổi thái độ một cách dứt khoát như vậy, hẳn lòng nó đã kiên quyết lắm. Nó quyết định nghỉ chơi với mình thật rồi. Quế lương buồn rầu nghỉ và quay mình bỏ đi, mặc kệ nhỏ bạn gọi ơi ới sau lưng. Nó chỉ dừng lại khi nghe thạch anh cất giọng giận dỗi. Thích nhau thì giúp nhau học bài, làm bài, chứ đâu phải chép bài dùm mới gọi là thích, hả quế lương? Lần này thì quế lương thấy đất sụt dưới chân nó thật. Khó khăn lắm, nó mới giữ cho người khỏi lão đảo và từ từ quay mặt ra phía sau. Dưới ánh nắng chói chan giữa sân trường, hai lúm đồng tiền xinh xắn trên má nhỏ bạn đang đập vào mắt nó. Tại Thạch Anh đang cười với nó đó mà. Thành phố Hồ Chí Minh, 2009 Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện